các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Ấy, một chữ tôi cũng sẽ không tin đâu. Sở Thế Kiệt sẽ không cần tôi nữa, nhưng đồng thời, tôi cũng sẽ không cho cô có lại được anh ấy đâu. Lại là một cái bánh khác, chiếc xe dừng lại. Hạ Thất Thất vừa nhìn xung quanh, hóa ra là một căn nhà thối nát, xung quanh trống trải không bóng người. Hàn Nhã, cô dẫn tôi đến đây làm gì? Hạ Thất Thất hốt hoảng, và trong lúc này, người tài xế đó, ừ, không Nên nói là tiên du côn đã được thuê bởi hàn nhã Đã mở cửa xe ra Sau đó lôi hạ thất thất ra ngoài Anh buông tôi ra Hạ thất thất ra sức vùng váy Nhưng sức lực vẫn không bằng tiên du côn ấy Làm thế nào cũng không thể vùng ra được Tiện nhân Cô nghĩ cô vùng váy là sẽ thoát ra được sao Hôm nay tôi sẽ xử đẹp cô hàn nhã nghiến răng nói Sau đó nói với tiên du côn Bây giờ hãy để cô ta xuống đất Bịch Hạ thất thất bị quăng xuống đất liền sau đó Tên dô tay chân phối hợp mà dựa lấy đôi tay của cô ấy Áp sát trước ngực Sau đó đè đầu gối cô ấy lại Để cô ấy không thể cửa quậy. Hàn nhã, rốt cuộc cô muốn làm gì Cô có biết cô làm như vậy là phạm pháp không Hạ thất thất kêu lên Phạm pháp, cô nghĩ tôi sẽ sợ sao, sao Ba năm nay tôi đã ở trong tù bị người khác hẳn hiếp Bị mọi người vây đánh Những ngày tháng như thế này Tôi đã sớm không còn cảm giác rồi Hàn nhã cảm giận nói Sau đó rút một con dao ra Về mặt nham hiệp nhìn về hạ thất thất Đôi mắt hạ thất thất run dày, dưới ánh sáng của đèn xe là một lưỡi dao sắc nhọn, hiện lên một vẻ rét lạnh lạ thường, khiến cho người khác khiếp sợ. Sao, sợ rồi à? Hàn nhã trăm trăm nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của hạ thất thất, sau đó lại xuất hiện một nụ cười nhàm hiểm, nói Hạ thất thất, cô yên tâm, tôi sẽ không giết chết cô đâu, như vậy thì quá dễ dàng cho cô rồi. Nhưng tôi sẽ rảnh nát mặt của cô, từng dao từng dao một mà gạch lên. Khiến cô, dù cho sau này có phẫu thuật thẩm mỹ đi chẳng nữa Thì cũng sẽ mang một gơ mặt lồi lõm mà sống hết cuộc đời này Đến lúc đó, xem sờ thế kiệt còn cần cô nữa không Cô hãy sống một mình như một con quái thú Bị người khác chi chi cho chó Nói xấu sau lưng như vậy cả đời cho tôi ha, ha. Một giọng cười điên cuồng với một gơ mặt méo mó Hạ thất thất không nhịn được sự giật mình Hẳn nhã, cô điên rồi Đúng vậy, tôi điên rồi Chính hai người đã làm cho tôi điên vậy đó Tóm lại tôi không được sống tốt Thì cô cũng đừng hỏng được sống tốt Dương tay lên Con dao của hàn nhã Cứ vậy mà hướng thẳng về gương mặt của hạ thất thất mà gạch xuống Á Hạ thất thất dốc hết tất cả sức lực Để xoay chuyển đôi vai của mình Cuối cùng cũng tránh được một kiếp Con dao ấy nguy hiểm đến nỗi Hạ ngay xuống cạnh tai cô ấy Khiến cho tai cô ấy bị trời rớt một lỗ Tiện nhân con dám né à Nhưng cô né được sao Đôi mắt hàn nhã hiện lên vẻ nham độc Sau đó thét vào tên du côn Giữ chặt đầu nó cho tôi Tiếp đó lại một lần nữa hướng về gương mặt của hẳn thất thất Mà đâm thẳng xuống à? Đầu của hẳn thất thất lúc này đã hoàn toàn không thể cử động được nữa Nhìn thấy lưỡi dao sắc bén ấy đâm về phía mình Cô ấy la hét lên một tiếng Và nhắm mắt lại một cách vô thức Bốn cuối ra Bỗng nhiên một giọng nói mãnh liệt thét vào hàn nhã Với con dao trên tay sắp đầm xuống Đôi mắt hàn nhã co lại Quay đầu, nhìn về hướng Sở Thế Kiệt đang chạy về mình. Anh ấy lại đuổi theo đến đây. Anh ấy vậy mà không thể buông bỏ được con tiện nhân này sao? Sở Thế Kiệt, anh đứng yên nói cho tôi. Anh mà tiến thêm một bước nữa, thì tôi sẽ cắt vào cổ con tiện nhân này. Hàn Nhã trễ mắt lên một cách thản bạo, cầm lấy con dao, hướng thẳng xuống cổ họng của Hạ Thất Thất. Vì dùng sức quá chớn nên trên cổ thai cô ấy. Nên trên cổ cô ấy đã bị cắt trúng nhẹ và dìm máu ra ngoài. Hàn Nhã cô thả Thất Thất ra. Sở Thế Kiệt không dám tiến thêm bước nào nữa, ánh mắt anh ấy hiện lên vẻ giữa tờn, toàn thân bầu phát cơn thịnh độ và sự thản bảo. Sở Thế Kiệt, anh khiến cho tôi phải ngồi tù 3 năm, anh cảm thấy tôi sẽ cho anh và con tịnh nhân hạ thất thất này hạnh phúc mà nối lại duyên xưa sao? Tôi nói cho anh nghe, anh mơ đi! Về mặt Sở Thế Kiệt cao có, giọng lạnh lùng, nói Hẳn nhá, cô muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, cô thả thất thất ra đi. Thất thất, thất thất, gọi tiên thân mật quá nhỉ? Năm xưa lúc anh gọi tôi là Tiểu Nhã Cũng nói rằng sẽ khiến tôi hạnh phúc cả đời Tôi chỉ nói dối với anh một câu thôi Mà anh đã đòi ly hôn với tôi Còn hại tôi phải ngồi tủ nữa Sở Thế Kiệt Anh là người đàn ông bạc tình Tôi ghét anh, hận anh Mỗi một chữ mà Hàn Nhã thốt ra Điều hiện lên sự oán hận Hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện ác độc mà mình đã từng làm Sở Thế Kiệt xét trần nắm đấm Nói Hàn Nhã, tôi biết cô rất hận tôi Nhưng đó cũng là do cô tự chuốc lấy Tôi nói lại lần nữa, cô hãy mau thả thớt thất ra, nếu không, lần này tôi sẽ khiến cho cô ngồi tù cả đời. Đến bây giờ mà anh vẫn vì con thiện nhân này mà oán thật tôi sao?" Ánh mắt Hàn Nhã hiện lên vẻ cam hờn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net